Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chứ tiếng thét oán nghiệt Phá vỡ đi cái sự tịch mịch Làm cho Lão Toàn lẫn thẳng Ninh Sợ đến chết tiếng cả người hay, hay Hay là vòng về đằng sau nhà bác hậu đi Lão Toàn thỉ thào Khẽ lau đi những cái giọt mồ hôi Đang lanh dài ở trên chán Lão nhớ rằng Vẫn còn một đoạn đường nhỏ Dẫn qua nhà của nhà ông cả hậu Chỉ cần đi qua con đường đó Rồi băng qua cánh đồng thì cũng có thể về được đến nhà. Ấy vậy nhưng thằng Ninh đã vội bật ra một câu làm cho lão như mất hết đi cả sự hy vọng. Không được. Đường ấy vừa mới sáng nay người ta mới trải nhựa. Cả đầu ngõ lẫn cuối ngõ đều bị người ta rào kín hết rồi. Hôm trước có bác ở trên xã xuống xuống tận nhà mình đấy để mà vận động tiền đóng góp làm đường đấy, cậu không nhớ à? Đúng thật. Đến lúc này thì lão toàn cũng đã nhớ ra mang máng vấn đề. Thế mà chẳng lẽ lại cứ đứng chết dí ở đây đến tận sáng ngày sao? Như thế thì không chết vì sợ mà cũng phải chết vì lạnh mất. Hay bây giờ cứ đi qua đi, cứ giả vờ như không nhìn thấy là được. Ê, nhưng mà nhưng mà có có sợ lắm. Mình mày sợ? Hô mày cũng còn vãi đái ra rồi đấy này. Lão toàn gắt nhẹ, lại tắt vội cái ánh đèn pin. Vì lão nghĩ cứ nếu bật như vậy thì cái thứ kia sẽ chú ý đến bố con của lão mất. Giờ bố bảo, "Tao với mày cứ đi qua bình thường qua đấy, giả vờ như không thấy gì cả. Đi được một đoạn xa thì cứ thế mà phi một mạch về nhà, đừng có mà quay đầu lại nhìn, biết chưa?" Thằng Ninh gật đầu, lại nuốt nước bọt đánh ực một cái. Nó sợ lắm. Ấy vậy nhưng xem chừng chỉ có thể làm theo cách của bố nó thì mới mong có cơ hội về được đến nhà. Đừng bước từng bước cả lão toàn lững thững đi cứ như thế lững thững như tản bộ ở trên đường từng cái đợt gió lạnh cứ thế thổi đạt đến trước mặt luồn lách vào từng thớ thịt làm cho cả hai con người đang dâng lên những cái trận gai ốc sau gáy thế nhưng phải cho tới khi bước tới gần người đàn bà kia thì cái sự lạnh lẽo đến thấu da thấu thịt mới rõ một một hai gã sợ lắm chỉ có thể bấu chặt lấy nhau mà truyền cho nhau những cái chút đậm lực bất giác thằng Ninh nhưng không kiềm chế được mà khẽ liếc mắt sang phía bà già đang ngồi co quắp ở bên vệ đường. Ngay lập tức, gã đã bị dọa cho một phen đến mất mật. Lúc này đây, dù trời đã tối lắm, ấy vậy nhưng thằng Ninh vẫn thấy rõ mồn một, một rằng cái người đàn bà kia đang nhìn chằm chằm vào hai đứa con của gã, cái ánh mắt độc ngầu như đang dõi theo từng bước chân. Gã hãi lắm còn muốn hét lên một tiếng. Ấy vậy nhưng lại ngay lập tức đã lấy tay mà bịt miệng lại. Tao lạnh quá. Tao lạnh quá. Cho tao cái áo. Tao lạnh quá. Bất ngờ, người đàn bà kia đã lên tiếng, cái thứ âm thanh cứ vang vẳng như từ một cõi xa xăm nào đó. Ấy vậy mà như xoáy thật sâu vào tận trong trí óc. Làm cho cả Lão Toàn lẫn thằng Ninh như chết lạc đi Cả người thì rút lên cầm cập một nhịp Cái nỗi kinh hoàng lại mạnh mẽ tới mức thôi thúc hai kẻ Như muốn chạy đi thật nhanh Bậy, bậy, bậy, mày quay lại xem Mình, mình đi xa nó chưa vậy? Lão Toàn lầm bầm ở trong mồm Như muốn thằng Ninh nghe thấy Ấy vậy nhưng mà lúc này đây Thằng Ninh dễ khi đã lạc mất cả hồn phách Làm sao mà dám ngoái đầu lại cơ chứ B, b, b, b, bố nhìn đi, con con con cũng, con cũng sợ lắm. Tào là bố mày, tao nói mày không nghe hay sao chứ? Lão khẽ nạt, hai bố con cứ thế mà đùn đẩy cho nhau. Sau một hồi qua quýt thì quyết định là cùng quay đầu lại nhìn. Nếu như đã thấy bỏ xa người đàn bà kia rồi thì phải cùng kéo nhau mà chạy. Như đã đồng ý, cả hai lập tức đứng khựng lại, lão toàn còn thở dốc ra mấy hơi, rồi đếm 1, 2. Hai... 3. Cả hai người từ từ đưa cái ánh mắt của mình mà hé hé nhìn về đằng sau lưng. Ấy vậy nhưng ngay cái khoảnh khắc đó, cả hai chỉ còn biết mếu máo mà hét ra một tiếng. Bấy giờ, ở ngay cách hai người chỉ cỡ một gang tay, người đàn bà kia đã đứng sừng sững ở đó từ lúc nào rồi. Ánh mắt lúc này đã đen ngòm ngòm, hé cái miệng nở ra một nụ cười ma mị. Một tình cảnh này làm cho cả hai như là mất cả thần hồn không có còn suy nghĩ được nhiều nữa. Lúc bấy giờ, chỉ biết một mạch mà cắm đầu, cắm cổ mà chạy, hai gã cứ thế chạy, chạy nhanh đến mức. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net